Phần 1. Giới thiệu về Ola Bất kể bạn làm được gì hay không làm được việc gì, bạn đều xứng đáng có cuộc sống Ola. Người đi tìm Ola Ola đơn giản là cuộc sống cân bằng và phát triển ở 7 lĩnh vực then chốt liên quan đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Ola có thể là danh từ hoặc động từ, là đích đến hoặc cảm giác. Có thể phức tạp như cuộc sống đang phát triển và cân bằng về sức khỏe, fitness, tài chính, finance, gia đình, family, công việc, field, đức tin, faith, bạn bè, friends, và niềm vui, phân. Hoặc có thể đơn giản như một buổi hoàng hôn, một quyển sách hay đọc trên bãi biển, hay một khoảnh khắc đặc biệt với con trẻ. Đó là nơi tất cả chúng ta đều hướng đến trong cuộc sống. Đó là cảm giác chúng ta cảm nhận được Khi chúc mừng thành công của mình Trên đường đời Tóm lại, Ola là tuyệt vời Trong phần này Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn Về Ola Để giúp bạn hiểu Ola hơn Chúng tôi sẽ cho bạn thấy cuộc sống Ola Và phi Ola là như thế nào Thông qua những ví dụ thực tế Từ chính chúng tôi Chúng tôi cũng sẽ lý giải tại sao Hai chàng thanh niên từng có lúc gần như Giống hệt nhau về niềm tin, đam mê Và Mục tiêu và mơ ước Nhưng sau nhiều năm gặp lại Cuộc đời họ sẽ rẽ theo hai hướng Hoàn toàn khác biệt Bạn cũng sẽ thấy Sự khác biệt này giúp khẳng định tính cần thiết Của việc liên tục đánh giá vị trí bản thân Trên hành trình thực hiện mục tiêu của mình Chuẩn bị kế hoạch Và đi theo con đường mình vạch ra Chương 1 Ola là gì? Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải liên tục tiến về phía trước. Albert Einstein Ola Danh từ, tính từ 1A Bắt nguồn từ cách diễn đạt Ola La trong tiếng Pháp 1B Một trạng thái tuyệt vời 1C Một cuộc sống cân bằng và phát triển ở các mặt then chốt như sức khỏe, tài chính, sự nghiệp, các mối quan hệ và hạnh phúc về tinh thần cũng như thể chất. 1D một, một đích đến Ví dụ, tìm đến Ola 2A Mô tả những hành động, hiểu biết và mục tiêu dẫn đến cuộc sống cân bằng Ví dụ, điều đó thật Ola 3A kế hoạch nền tảng để đạt được sự cân bằng trong một thế giới trong trên. Khi cuộc sống của bạn đạt trạng thái ô la, bạn sẽ ở trạng thái hoạt động tốt nhất của mình. Mọi thứ đều có vẻ thuận lợi. Điều này giống như bạn bơi xuôi dòng, bạn hoàn thành mức tối đa với nỗ lực tối thiểu. Đó là trạng thái vô cùng dễ chịu. Hay như cảm giác nếu được nếm một ngụm, bạn sẽ muốn có cả chai. Cảm giác rất tốt đẹp, Giống như tìm thấy 20 đô la trên trường kỹ, đi đường toàn gặp đèn xanh, được tiền thưởng lễ Giáng sinh vào tháng 7, mọi tin nhắn gửi đi đều được trả lời. Dễ dàng mặc vừa chiếc quần jean bó sát, thật tốt đẹp. Khi cuộc sống của bạn cân bằng và phát triển, bạn sẽ cảm nhận được Ola. Đó là lý do chúng tôi giúp sức theo đuổi Ola và hết lòng chia sẻ Ola với cả thế giới. Trái ngược với cuộc sống Ola là cuộc sống Viola Thật không may, cuộc sống Viola chiếm phần lớn trong xã hội của chúng ta Điều này có thể khó nhận ra Bề ngoài, những người có cuộc sống Viola trông có vẻ ổn thậm chí trông như người chiến thắng Đất có thể là anh chàng ở phòng tập thể hình với cơ thể chỉ có 6% mỡ nhưng lại cần quá gian về nhà vì không có khả năng mua xe Đó có thể là nhà triệu phú mà sự kết nối duy nhất ông có được với các con là những tin nhắn thỉnh thoảng chúng gửi về vợi tiền. Người tìm Ola Chiếc xe đạp màu hồng Lớn lên trong một trang trại nhỏ ở Bắc Dakota, mang đến cho người ta nhiều cơ hội để trở thành đàn ông thực thụ. Nhưng lớn lên trong một trang trại nhỏ ở Bắc Dakota cùng với bốn chị gái và là người thừa hưởng cuối cùng trong chuỗi chuyển giao các vật dụng thì cơ hội đó đi kèm nhiều thử thách. Và trong chuỗi chuyển giao đó, bạn nghĩ sao về chiếc xe đạp màu hồng có 3 nấc tốc độ được truyền 3 lần từ các bà chị? Không may là màu sắc không phải là vấn đề duy nhất. Căm xe đã bị gãy mất vài cái, vành xe méo mó và ghĩ sét lớp xe mòn vẹt và khó khăn lắm mới giữ được hơi. Tôi không rõ điều gì đã khiến tôi chạy chiếc xe đạp đó trên những con đường rải sỏi, băng qua mấy bãi cỏ hay dọc theo những con đường thường có mấy con bò nhẫn nha gậm cỏ. Tôi chỉ biết hành trình đạp xe đó không hề dễ chịu. Đối với những chuyến đi ngắn thì không thành vấn đề. Tôi luôn đến được nơi mình muốn chỉ với chút ít khó khăn và đau đớn. Tuy nhiên, Khi chiếc xe trở thành phương tiện di chuyển chính của tôi ở trang chạy Hành trình đạp xe trở nên cực kỳ khó khăn Có lúc tôi gần như chẳng tiến lên được chút nào Tôi cảm thấy mắc kẹt ở mức chậm nhất Cơ thể tôi rã rời và mỏi mệt vì cố sức đạp chiếc xe đó Đó là những lần đạp xe đau đớn Nhiều lần tôi chỉ muốn nhảy xuống, vứt chiếc xe và đi bộ về nhà Và khi tôi về đến nhà thì nỗi khổ không chỉ là của riêng tôi nữa. Tôi muốn mọi người cùng chia phần. Nếu tôi không vui, thì không có lý do nào các chị tôi, cha mẹ tôi hay thậm chí chú chó trong nhà lại được vui vẻ. Chiếc xe màu hồng này đại diện cho cuộc sống không ô la. Chiếc xe không phát triển, nó đang suy tàn, nó không cân bằng, nó bị hỏng, nó không đúng kích cỡ, nó hư hại và lỗi thời. Đạp vài cái thì không sao, nhưng nếu sử dụng lâu thì nó sẽ khiến bạn mệt mỏi, kiệt sức và chán nản. Đó là cuộc sống của tôi 3 năm trước. Xuống dốc, căng thẳng, mệt mỏi và chẳng đi đến đâu. Có lúc tôi cảm thấy muốn vứt bỏ cuộc sống này và làm lại từ đầu. Cuộc sống của tôi khi đó không hề ô la. Người thầy Ola, những chiếc đĩa xoay Tôi đã theo đuổi sự phát triển và cân bằng trong cuộc sống của mình từ lâu. Tôi theo đuổi Ola không phải theo lời ai đó hoặc vì đọc một quyển sách nào đó về chủ đề này mà vì tôi thấy tính hiệu quả của nó. Mỗi khi những điều tuyệt vời xảy ra với tôi cuộc sống của tôi cân bằng và phát triển. Tôi cũng để ý mỗi khi tôi cảm thấy mãn nguyện nhất thì cuộc sống của tôi sẽ cân bằng và phát triển. Tôi vốn ít nói, nhưng nếu có ai hỏi, tôi sẵn lòng chia sẻ quan điểm của mình về bí quyết thành công trong cuộc sống. Có nhiều lần, những người dài dạng kinh nghiệm và có học vị cao đã đặt vấn đề, điều việc cân bằng cuộc sống có khả thi không? Tôi chỉ ra rằng phân tích của họ hơi nặng tính lý thuyết. Tôi không kêu gọi người ta dành chính xác 205,7 phút mỗi ngày cho mỗi chữ F của Ola Giống như một cuộc hôn nhân không thật sự là 50-50 mà là 80-20 thì đúng hơn Thỉnh thoảng người vợ gánh vác 80% trách nhiệm và có lúc người chồng gánh vác phần nặng nề hơn Cách giải thích tốt nhất của tôi về cách cân bằng là câu chuyện về anh chàng chuyên biểu diễn đĩa xoay trong rạp xiết Hãy hình dung về một diễn viên siết tiến vào giữa sân khấu với những chiếc gậy nhỏ Mỗi chiếc gậy dài khoảng 1,8 m Trong câu chuyện này, hãy giả sử có 7 chiếc gậy như vậy Sau đó anh cầm lấy những chiếc đĩa trắng sáng bóng Anh xoay một chiếc đĩa Giống vận động viên bóng rổ xoay quả bóng trên đầu ngón tay Rồi giữ thăng bằng chiếc đĩa xoay trên cây gậy Anh làm vậy với 6 cây gậy và đĩa còn lại Thường thì khi anh làm tới cây gậy thứ tư hoặc năm, chiếc đĩa đầu tiên sẽ bắt đầu trao đảo. Lúc này anh phải chọn lựa. Tôi nên chuyển sang chiếc đĩa kế tiếp hay quay lại xoay chiếc đĩa đầu tiên trước khi nó rơi xuống. Trong phần còn lại của cuộc trình diễn, chúng ta thích thú theo dõi nỗ lực của anh. Anh chạy tới chạy lui giữa những chiếc đĩa chao đảo để đảm bảo không chiếc đĩa nào rơi xuống. Đó chính là cách tôi theo đuổi sự cân bằng trong cuộc sống mỗi ngày. Giữ cho mọi mặt của cuộc sống luôn cân bằng một cách hoàn hảo là điều bất khả thi. Tôi chỉ thức dậy mỗi ngày và đảm bảo những chiếc đĩa của mình đều đang xoay. Và nếu nhận thấy chiếc đĩa nào sắp rơi, tôi sẽ xoay nó một vòng. Dù đang ở đâu trong cuộc đời này, bạn luôn có hy vọng. Sự thật là, là món quà dành cho mọi người. Bạn đang đọc những dòng này vì bạn xứng đáng Có được cuộc sống Ola Bất kể bạn đã làm được gì hoặc không làm được gì Ola luôn dành cho bạn Hãy đến với Ola Hết chương 1 Chương 2 hai. hai con đường đến Ola Đôi khi chính hành trình sẽ dạy ta rất nhiều về đích đến Drake Đây là câu chuyện của chúng tôi. Câu chuyện kể về hai thanh niên với những sở thích, giá trị, niềm tin và nguồn cảm hứng giống nhau. Lựa chọn hai con đường khác nhau, để rồi gặp lại và chia sẻ hành trình đến Ola cũng như mong muốn giúp đỡ người khác đạt được Ola. Đây là góc nhìn cá nhân của chúng tôi về hành trình của mình đến thời điểm này và về sau. Người tìm Ola Ai cũng thích trở về Có những thời điểm mà việc làm người thầy Ola sẽ thích hơn làm người tìm Ola Nhưng tôi sẽ không khoáng đổi vị trí dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào Tôi sẽ rất vui khi đến chơi cùng gia đình anh ấy trong căn nhà nghỉ hè bên bờ hồ Ở tại căn nhà bên bãi biển của anh ấy Lái chiếc Ferrari của anh ấy Nhưng tôi biết ơn vì được sống cuộc đời mà mình đang có đến thời điểm này Tôi biết ơn vì tất cả trải nghiệm đã qua, cả thành công lẫn thất bại. Hành trình trở về có thể khó khăn và đầy thử thách, đặc biệt nếu bạn từng có cuộc sống ô la. Viết về những thiếu sót và thất bại của bản thân vẫn là chuyện rất khó khăn và chẳng có gì để hãnh diện. Tôi đã học cách chấp nhận tất cả những điều đó. Nói cách khác, tôi đã chấp nhận và thật sự cảm thấy biết ơn tất cả những điều đó, tất cả. Câu chuyện này là có thật, và đây vừa là tin xấu mà cũng là tin tốt. Đây không phải là bi kịch, mà là thực tế, hiện thực của tôi, thứ đưa tôi đến đây, đưa tôi lấy lại Ola của mình và có cơ hội truyền đạt Ola với thế giới. Tôi thật sự hy vọng có thể thay đổi nhiều cuộc đời bằng cách chia sẻ câu chuyện của bản thân. Tôi sẽ không nói dối. Tôi thường tự hỏi... Chuyện gì đã khiến hành trình của tôi khó khăn như vậy? Điều gì đã khiến tôi rơi xuống tận đáy? Khi ngẫm nghĩ điều này, tôi thấy rõ là cuộc sống của tôi bắt đầu rời xa Âu La lúc tôi bắt đầu tự mãn về thành công của mình. Tôi cần phải khiêm nhường Tôi đánh mất lòng biết ơn đối với mọi sự. Tôi tin mọi điều tôi có được là nhờ chính mình, chứ không cần ai khác. Vì mất sự khiêm tốn và lòng biết ơn, Tôi đã đưa một số lựa chọn mà cuối cùng đã dẫn tôi đến với cảm giác tội lỗi và tự hủy hoại bản thân. Những vật cảng Ola này đã đánh tôi văng khỏi đỉnh vinh quang, khiến tôi mất cân bằng và từng chiếc đĩa bắt đầu rơi xuống. Hôn nhân của tôi bắt đầu đổ vỡ và chẳng bao lâu tôi đã ly hôn, phá sản, sống trong nhà trọ và lái chiếc xe taurus cà tàng của mẹ tôi. Đúng vậy đó, xe của mẹ tôi. Ai cũng thích trở về. Đặc biệt nếu bạn chính là người trở về. Trong câu chuyện này, người đó là tôi. Cuộc gọi đến người thầy Ola cách đây 3 năm đã bắt đầu hành trình trở về Ola của tôi. Đó thật sự là cả một hành trình. Tôi đã loại bỏ các vật cản Ola và bắt đầu thích hợp những chất xúc tác Ola. Cuộc sống của tôi nhanh chóng thay đổi, nhưng chỉ khi tôi hành động có tập trung và nghiêm túc nỗ lực, Tôi biết nếu tôi làm được thì bạn cũng có thể làm được. Bất cứ điều gì đã khiến bạn cầm quyển sách này lên và đọc đến đây, thì đó cũng chính là nguồn cảm hứng giúp bạn đọc hết quyển sách này, loại bỏ vật cản Ola và thêm vào chất xúc tác Ola để bạn bắt đầu hành trình, cân bằng và phát triển cuộc sống, một cuộc sống Ola. Người thầy Ola, album ảnh Có khi nào bạn đến nhà bạn bè chơi và ngắm nhìn những bức ảnh của họ chưa? Hình ảnh là nơi lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống Những dịp đặc biệt Cuộc mốc quan trọng Những kỳ nghỉ, bữa tiệc Những sự kiện đáng nhớ Quyển sách này khá giống một album ảnh Nó sẽ chỉ ra tất cả những điểm đáng chú ý trong cuộc đời tôi Ở 7 khía cạnh then chốt của cuộc sống 7 chữ F của Ola Tôi không phải là người thầy thật sự Thậm chí cũng không gần giống một người thầy Tôi không có sở trường hay tài năng đặc biệt nào Tôi là anh chàng mặc áo thun và quần jean bình thường Chẳng khác gì bạn Không có gì đặc biệt Câu nói yêu thích nhất của tôi là Tôi chưa phải là người tôi muốn trở thành Nhưng thật may tôi không phải là tôi của ngày hôm qua Cuộc sống của tôi luôn có những thử thách để tôi vượt qua Cuộc sống mang đến thử thách cho tất cả chúng ta Ngay cả với những người thầy thông thái Theo tôi Thử thách là cơ hội để ta học hỏi Và bộc lộ bản chất của mình mỉm cười khi đang ngồi trên bãi biển Bên cạnh ngôi nhà nghỉ mát của mình Là chuyện rất dễ dàng Nhưng bản tính của bạn sẽ bộc lộ Khi bạn đương đầu với nghịch cảnh Có lúc tôi hài lòng với bản thân Và với cách tôi xử lý những thử thách của mình Có lúc thì không được như vậy Mặt khác Người tìm Ula không phải là kẻ thất bại Trên thực tế, anh ấy là một trong những người tích cực, tự tế, sáng tạo và tài năng nhất mà tôi từng gặp. Mục tiêu và ước mơ của chúng tôi gần như luôn giống nhau. Đó là lý do chúng tôi tái kết nối với nhau 3 năm trước. Chúng tôi tò mò muốn biết tại sao cả hai lại ở những vị trí khác nhau đến thế trong đời. Quá trình tìm hiểu vấn đề này đã cho thấy những khác biệt của chúng tôi. Qua thời gian... Tôi đã đưa ra nhiều lựa chọn và phát triển những đặc điểm thúc đẩy cuộc đời tôi đi lên và đi nhanh. Chúng tôi gọi đó là chất xúc tác Ola. Chúng tôi cũng nhận thấy người tìm Ola đã vướng phải nhiều chướng ngại ngăn cản anh ấy có những bước tiến triển trong cuộc đời. Chúng tôi gọi đó là những vật cản Ola. Nhận thức này vô cùng có ích trong việc thúc đẩy quá trình phát triển cá nhân của tôi, cũng như trong việc giúp người tìm Ola quay lại con đường đúng. Khi đọc quyển sách này, bạn sẽ có lúc đồng cảm với người tìm Ola và có lúc kết nối với người thầy Ola. Trem Juslow Adams từng nói Có quá nhiều điều tốt đẹp trong phần tồi tệ nhất của chúng ta và cũng có quá nhiều điều tệ hại trong phần tốt đẹp nhất của chúng ta nên rõ ràng là không ai trong chúng ta nên chỉ trích người khác. Tất cả chúng ta đều có thành công và thất bại, có được và mất. Quyển sách này không phán xét. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến nhiều góc nhìn khác nhau để chúng ta có thể đồng cảm, học hỏi và phát triển. Hãy tìm hiểu xem bạn đang ở đâu, kết nối với khát vọng được trở nên tốt đẹp hơn, loại bỏ những vật cản ô la, bơm đầy chất xúc tác ô la và theo đuổi cuộc sống mà bạn mong muốn. Chúng tôi hy vọng qua việc chia sẻ những thành công thất bại, kiến thức và trải nghiệm của mình. Chúng tôi có thể giúp bạn tiến đến Ola nhanh hơn. Hết chương 2. Hết phần 1. Giới thiệu về Ola